Phùng Hàm Hương mang theo mấy túi mỹ phẩm đến phòng của mẹ mình. Nhìn thấy ra ngài cầm điện thoại di động đi tới đi lui trước cửa sổ. "Mẹ à, có chuyện gì sao? Con ghé qua mua cho mẹ mấy gói mặt nạ dưỡng da này. Mẹ đã thấy nó chưa?" Phùng Hàm Hương vừa lên tiếng, ra ngài liền ngần ra. "Con đang nói cái gì vậy?" Khi bước ra khỏi cửa, cô khóa cửa trước, sau đó vội vàng nói, "Yên lặng đi. Mẹ, mẹ sợ cái gì chứ? Ở nhà mình mà, bố không có ở đó đâu." Cũng không có người ngoài. Cái này là cái gì đây? Rằng ngày một tay giật lấy, không có chuyện gì. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Phùng Hàm Hương vẫn nhìn ra một vài phần dấu vết quen thuộc. Mẹ, đó sẽ không phải là là thuốc mà bà nội hay dùng uống để chữa bệnh tim và hạ đường huyết sao? Vừa chuyển ý nghĩ, Phùng Hàm Hương đồng thời đoán được. Trong gia tộc này, bà nội là nhất. Về phần cả Phùng gia, ai dám không nghe lời của bà. Chưa kể cha và nhược thúc đều là những người con có hiếu. Cũng chính vì lý do này mà địa vị của Phùng Dịch Phong vượt trội hơn so với những người cùng trang lứa khác vì anh được nuôi dưỡng bởi bà nội. Mẹ, mẹ không muốn bắt đầu với bà có phải không? Trong lời nói vừa rồi, Phùng Hàm Hương hiển nhiên cũng nuốt nước bọt. Mẹ à, tuy rằng con cũng rất ghét bà nội, nhưng mẹ cũng phải suy nghĩ đi. Nếu như bà nội có chuyện gì thì chúng ta cũng không yên đâu. Hơn nữa, Phùng nhất định nếu như tìm được manh mối, bọn họ sẽ không giết chúng ta sao? Phùng hàm hương lo lắng lắc đầu, rằng ngài làm sao có thể biết được điểm này. Cho nên mẹ đã nghĩ đến việc cho bà uống thêm những loại thuốc thường uống. Bất quá hiện tại xem ra cũng không có tác dụng. Vốn dĩ mẹ muốn nhân cơ hội nữa mà đánh vùng dịch phong thật nặng, khiến cho anh ta suy sụp đến mức không gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ đây, xem ra tai nạn của Giang Hiểu Nhi không gây hại gì nhiều cho anh ta. Cô quá coi thường Giang Hiểu Nhi, coi thường sự máu lạnh của anh, làm sao có thể ngờ được rằng anh sẽ hồi phục nhanh như vậy trước khi cô đi, anh đã có tình yêu mới, còn có nhiều hơn nữa. Thứ bái muốn là tiền là lợi nhuận, Giang Ngài lại nói, thôi quên đi, mà hương hương, con và Lạc Xuyên thế nào rồi, có độc tĩnh gì không? Mẹ, chuyện này mẹ đừng có nhắc tới có được không? Lạc gia chỉ trích con đi kiểm tra, con rõ ràng là bình thường. Phùng Hàm Hương cáu kỉnh, Cô phải uống thuốc bồ điều hòa. Lạc Xuyên thường xuyên bận vắng nhà. Tại sao lại đổ lỗi cho cô chứ? Phùng Hàm Hương nhanh chóng truyền đề tài. Mẹ, mẹ cho rằng người phụ nữ trên báo giống với Dung Lâm Khiết sao? Đây là cảnh phỉ. Ai biết nó đang làm cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc không biết yêu Giang Hiểu Nhi hay là Dung Lâm Khiết. Dù sao thì cũng là tình đầu. Tình đầu dù đau đớn đến đâu thì cũng đặc biệt. Khi Dung Lâm Khiết trở về, anh ấy vẫn chọn Giang Hiểu Nhi sao? Không thể giải thích được, đó là bởi vì Dung Lâm Khiết mất đi cái ban đầu. Đàn ông thích cảm giác của mối tình đầu. Chẳng lẽ Phụng Dịch Phong là bởi vì Dung Lâm Khiết mà thay đổi sao? Mẹ, mẹ không nghĩ rằng anh ấy vẫn yêu Dung Lâm Khiết tặng xương Tủy sao? Thật ra thì cũng không phiền phức như vậy. Chỉ cần chúng ta giúp đỡ nó và Dung Lâm Khiết làm chuyện tốt là được rồi. Trong khi nói cô còn ra hiệu cho già ngài đi tới và nói nhỏ vào tai của cô vài câu thật sao dùng lầm khiết không thể có con được sao chuyện này có thể là giả được sao chứ kết quả chuẩn đoán con tận mắt chứng kiến mà phùng dịch phong hiện nay phụ nữ đều muốn tiếp xúc với anh này gần đây chú ý đến cảnh phì nhiều hơn đặc biệt là có mối quan hệ tốt với cô ấy sau khi ký vào tài liệu trên tay ánh mắt của anh vô thức rơi vào ngón áp út có tiếng gõ cửa mời vào Anh Phùng, đây là tài liệu anh cần duyệt. Thằng Thiếu gọi điện thoại nói Đông Phương Khuynh Thành buổi tối có sự kiện, muốn mời các anh tụ tập, còn có vụ tai nạn ở Ái Ngữ Hương là cố tình. Vụ án này đã chính thức được mở ra, khối lượng dầu hòa thu thập được có rất nhiều, Mạc Ngôn nghiêm túc nói. Hiểu Nhi thực sự là bị nhằm vào sau. Thông tin tạm thời xác định được mục tiêu là phan hoàng, có thể liên quan đến chuyện ngoài hôn và bảo hiểm. Giang lộ đã mua ở Đằng Xuân một liều thuốc kích thích dụng chứng. Già vậy, Giang lộ này có quan hệ rất mật thiết với Trương Việt Cánh. Nữ nhân này có dạ tâm. Nhân tiện, đã tìm ra nguồn gốc của Dung ra chưa? Rốt cuộc ai đứng đằng sau mà mấy lần đều vực dậy được chứ? Mối quan hệ này rõ ràng là không bình thường. Tôi đã tìm ra một chút manh mối, nhưng nó vẫn còn rất mỏng. Mỗi khi Dung ra tuyệt vọng. Dùng chính khí sẽ ra ngoài thư giãn, cực hết lần này đến lần khác đều trắng tay. Lắc đầu, mặc ngôn cũng rất bất lực. Lần này ép đến mức này, ông ta đã vay 30 triệu để tìm 10 triệu lãi, mua cổ phiếu nhưng thua. Nghe nói, sau đó đã trả 300.000 nhân dân tệ tiền lãi, hình như là dùng xét không phải của ông ta để trả. Ông ta có thông tin bên trong sao? Ông ta may mắn mua được, nhưng nó lại đột ngột giảm. Cổ phiếu này không phải là ở Thanh Thành Mà là ở Dung Thành Không liên quan gì đến Thanh Thành hết Dung Thành sao? Phùng dịch phong khó hiểu dùng già có người thân nào ở Dung Thành không? Mạc Ngôn lắc đầu nói Không có ai cả Thực sự là không hợp lý Bên trong không có chuyện này Cho dù là số liệu này là thật Cũng quá là mạo hiểm Nhưng Dung Thành Không phải là địa bàn của mình Lại càng khó hơn Quan hệ giữa hai người này nhất định Không phải là tầm thường Ngoài luồng sau Phụ nữ. Đó cũng là một chuyện. Mạc Ngôn nói, vậy em sẽ kiểm tra vợ của ông ta. Mà có chuyện suýt nữa quên mất, lúc kiểm tra Dung già, tôi vô tình phát hiện Dung Thái Thái đã gặp một cậu bé, chồng mới 10 tuổi, rất giống Dung Thái Thái. Chỉ tiêu một tháng gần 100.000 nhân dân tệ, lúc trước Dung gia giàu có còn đỡ. Tôi có nghe người ta nói rằng dùng thái thái vì sinh dung lâm khiết mà bị thương nên không thể sinh con được nữa quan hệ giữa nhà họ trông vẫn rất hòa thuận trong lòng thì thầm phùng dịch phong không thể phủ nhận hai người thực sự rất giống nhau đi kiểm tra đi có manh mối gì thì đừng bỏ qua có lẽ trong tương lai sẽ có ích đó mặc ngôn rời đi phùng dịch phong châm thuốc khói bay đầy phòng tiểu nhi của anh thật sự đã đi rồi sao nhà sập một nửa một người làm sao còn sống được đây Ở Thanh Thành này, ngoài cô ra, anh còn có thể tìm được ai chưa? Chồng à, nếu anh không ở đó, em sẽ chăm sóc bà nội thật tốt. Nếu như không có em, anh có thể chăm sóc cho mẹ em được không? Hiểu Nhi, em đang trừng phạt anh sao? Bất kể bọn họ ở nơi nào, anh nhất định sẽ tìm chăm sóc cho em. Hiểu Nhi, đau lòng đến không thờ nổi, Phùng Dịch Phong cầm chìa khóa xe đi về phía Đông Phương Khuynh Thành. Đêm của thành phố, những vì sao lấp lánh và nhiều màu sắc Phùng Dịch Phong vừa bước vào, đã bị mê hoặc bởi bóng dáng trên sân khấu thu hút. hai con bướm xăm trò uốn éo điệu nhảy, lay động những tâm hồn cô đơn. Điệp Vũ, Điệp Vũ, thế giới dường như rơi vào yên tĩnh. Trong tầm mắt của Phùng Dịch Phong chỉ còn lại bóng dáng đang nhảy múa. Cô ấy tên là Điệp Vũ, cô ấy giống như tên của mình, giống như cánh bướm lộng lẫy, nhẹ nhàng nhảy múa. Anh Phùng, anh tới rồi sao? Anh làm sao lại ngần người như vậy? Mau ngồi đi trên vai đột nhiên bị vỗ một cái phùng dịch phong định thần lại thấy thang lệ thịnh tiểu linh tiểu linh hóa ra không phải là điệp vũ vừa rồi anh nghe thấy là ảo giác sao bị thang lệ thịnh đẩy sang một bên phùng dịch phong nói gọi cô ấy đến uống rượu với tôi cái này thang lệ thịnh nghe người nói không nghe thấy phùng thiếu nói gì sao còn không mau đi đi tôi đi vệ sinh thay vào đó anh ta kéo người phục vụ sang một bên và nói vài câu vũ nữ tên tiểu linh bước tới phùng dịch phong vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh đầy một ly rượu cho cô phùng thiếu uống hai ly với tôi đi ngay khi anh dù một người phụ nữ đến cùng thang lệ thịnh lục diêm hạo và tần mặc vũ tự động tách khỏi anh một chút không có nói gì cả cô đang định chạm vào cốc vừa lúc nghiêng người về phía trước phùng dịch phong đột nhiên nói đừng nhúc nhích ngồi im lời nói của anh lạnh lùng và gay gắt Anh lên tiếng trong khi thang lệ thịnh dừng lại ở miệng. Lục Diêm Hạo và Tần Mạc Vũ nhìn nhau. Tiểu Linh, ý của em là... Không cho anh mặt mũi có đúng không? Tiền của anh không phải là tiền sao? Đúng, ông chủ của chúng tôi ngày nào cũng đến cổ vũ cô. Cô không thể đi uống một chút sao? Cái gì? Đến đây uống một ly với ông chủ của chúng tôi. Ông chủ Lục, đừng có tức giận. Tôi làm sao mà dám? Xoay cổ tay, người phụ nữ vẫn nhìn Phùng Dịch Phong. Phùng Thiếu... Rõ ràng không muốn đi với những người đàn ông này Cái gì mà Phùng Thiếu chứ Lão Đại ở Thanh Thành Có bao nhiêu người dám tự xưng là Phùng Thiếu đây Sao Lúc này một nam nhân khác tiến lên Ghé sát vào lỗ tai Phùng Thiếu, Trương Việt, Tư Thiếu đến rồi Lúc này Nam nhân sắc mặt tái nhợt May thay quản lý đã chạy ra Có chuyện gì vậy Kính chào quý khách Có gì muốn nói thì ngồi xuống nói từ từ thôi Cô ấy làm gì ở đây Còn chưa có chuẩn bị khiêu vũ sao Quản lý chừng mắt nhìn vũ công Đang ở một bên Rồi lại chạy trở lại Phụng Thiếu thật xin lỗi đừng bận tâm Hôm nay không có ai Nếu không đợi đến khi cô ấy khiêu vũ xong phùng Dịch Phong đã vẫy vẫy tay Nâng ly uống cạn Lúc này tôi cũng nhìn ra Vẻ cô đơn của anh Thang Lệ Thịnh lần đầu tiên lên tiếng Này bốn người thiếu một người Nhất định khi nào thì đến nơi đây Anh muốn vào trong phòng riêng không Lục diêm Hào trả lời Đừng đợi anh ấy Gần đây không biết anh ấy đã mắc phải ác quỷ gì nữa Mỗi lần rủ anh ấy ra ngoài chơi Anh ấy luôn nói không quan tâm Nghe từ Giang Hoàng Anh ta gần đây đang bất thường liếc nhìn Phùng Dịch Phong một cái Thang Lệ Thịnh thấp giọng nói Có chuyện gì vậy Hai người không đổi một cái sao Đừng bóng gió Đầu tiên lên tiếng Thang Lệ Thịnh nghi hoặc Anh Phùng anh không sao chứ khẽ sở lên khóe môi dưới Phùng Dịch Phong nói Anh không thấy sao tốt lắm chết sống mà sống trong đau khổ mỗi ngày thật sự rất đau vừa rồi có scandal đã biết là scandal anh còn tò mò cái gì vì anh không thể chết phùng dịch phong cũng không muốn đem cảm xúc của mình nói với bạn bè anh biết bọn họ không muốn nhắc tới hiểu nhi phùng dịch phong thản nhiên nói đông phương khuynh thành sao có vẻ vắng vẻ rất nhiều vậy này chuyện này tôi biết giơ tay lên thang lệ thịnh dẫn đầu nói đó là bởi vì thiên đường tình dạ hiện tại có hoạt động của vũ công tang mới nhiều người ngưỡng mộ tò mò đều chạy đến đó thiên đường tình sao thì thào nói phùng dịch phong cũng lộ ra một chút hứng thú đây là đi xem người hay là khiêu vũ đông phương huynh thành còn có thể làm ăn được không đây liếc nhìn thang lệ thịnh tần mặc vũ cười tùm tìm anh biết nhiều đó lục diêm hạo cũng trêu chọc anh đến đó bao nhiêu lần rồi anh biết rõ như vậy không đủ thú vị chỉ nghe nói thôi ngay khi thang lệ thịnh vừa thốt ra ánh mắt của mấy người cũng quay đi chuyện này tôi cũng nghe nói rồi thiên đường tình trước đây cũng không có nổi tiếng lắm năm nay nghe nói có người gọi là cừu gia đột nhiên tới thay thế thiên đường tình ở vị trí đắc địa có một tầng cửa hàng lớn chỉ đứng sau đông phương khuynh thành thôi cừu gia này đến từ đâu vậy có thể nắm lấy doanh nghiệp của chúng ta sao phùng dịch phong thật ra cũng không để tâm hình như tên là Hoắc thanh dương Bọn họ đều gọi anh ta là cửu gia Người này rất nhân từ Tôi nghe nói rằng Sau khi doanh nghiệp được tiếp quản bởi anh ta Giàu có hơn Vậy nên thiên đường tình bây giờ đã lên rồi Phùng Dịch Phong gật đầu nói Người này có chút thú vị Tương ứng gật đầu Thang Lệ Thịnh vội vàng nói Đừng chỉ nói đến anh Tàng tỷ kia thì sao chứ Lục Diêm Hảo nói Nghe nói ngày rất giỏi Có quan hệ rất lớn với cửu gia Có lẽ rất xinh đẹp Thang Lệ Thịnh nói nhưng gọi là tỷ thì chắc tuổi cũng không còn trẻ nữa ngày khác nhất định phải nhìn xem mỹ nhân nào nhất định này này nhất định gần đây có chuyện gì vậy đã bao lâu rồi không gặp chứ khoảng một tháng có cái gì mới không lúc này ở trác viễn điện ảnh nhìn bức ảnh nghệ thuật của người phụ nữ trong tay anh tầm mắt của phùng nhất đình hoàn toàn mất tập trung phùng nhất đình vô thức vươn tay vuốt ve khóe mắt lúc này có tiếng gõ cửa anh bước đến máy pha trà ở bên cạnh mời vào sau đó giang hoàng bước vào trên tay cầm mấy văn kiện anh đình còn đang xem casting sau mà ngôn đến thông báo cuộc họp nhị thiếu gia muốn chiếu cố cảnh phì hoàng hồn lại phùng nhất đình kinh ngạc thật sao ngước mắt lên trời giang hoàng cứng họng làm ơn đi anh đã báo cáo sự việc này hơn ba lần rồi anh đình sao lại lơ đễnh như vậy có chuyện gì sao phùng nhất đình ngồi trở lại chỗ của mình Liền nhìn rõ mấy tấm ảnh Của mấy người phụ nữ có tên là Cảnh Phì Sao lại giống Dung Lâm Khiết vậy Vừa nhìn thấy Giang Hoàng biết Những gì báo cáo trước đều vô ích Lập tức giải thích một lần nữa Mạc Ngôn nói là để chúng ta giúp đỡ Nghĩa là hợp tác với cô ấy Một hai lần Có ký hay không tùy chúng ta Vẫy tay Phùng Nhất Đình nói Được rồi cứ làm những gì anh muốn đi Sau đó Giang Hoàng đưa một tờ thông tin vào Anh Đình đây là thông tin chi tiết Của Dung Lương Phùng Nhất Đình lật nó ra liếc mắt một cái Chỉ vậy thôi sao Cô ấy là cô Nhi Quan hệ xã hội cũng rất đơn giản Bạn trai của cô ấy chỉ là một tên khốn kiếp lười biếng Tôi thực sự không biết Người phụ nữ này nghĩ gì vậy Chẳng qua là bạn trai của cô ấy Đơn bân Về cơ bản là thật Khi thực sự không có tiền Họ sẽ tìm đến một vũ hội Nhưng họ thường chọn một người đàn ông ngoài địa phương Vì không có chuyện gì lớn xảy ra Cộng với mục tiêu chung chung tìm ở nhà không thấy hộp trang sức vì vậy những thứ quan trọng nhất nằm ở người phụ nữ này sau giang hoàng gật đầu nói tám phần mười đơn bân thả ra đưa cho anh ta một ít tiền tìm người theo dõi nếu dùng lương liên lạc với anh ta anh ta nhất định sẽ tìm được người người đã cứu cô ta sao liên quan gì đến cô ta chứ anh tên là vô tâm thành lập một công ty nhỏ chủ yếu làm thiết kế vô tần cũng có những khoản đầu tư vào quần áo thời trang văn hóa và giải trí Vì một người phụ nữ làm việc chung mấy lần, lại còn từ bỏ bạn gái sao? Nghe thế nào, Phùng Nhất Đình sao lại cảm thấy có gì đó không ổn? Gãi đầu gãi tay, Giang Hoàng cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Đúng rồi, người phụ nữ đó, cô ấy tên là Thiên Ngữ. Nhắc đến cô ấy, trái tim của Phùng Nhất Đình lại đập rộn ràng. Người phụ nữ nào cơ? Giang Hoàng mất một lúc mới hiểu. Ừ, tôi chỉ kiểm tra về dung lương, nhưng chưa kiểm tra về vô tân. Anh bắt gặp, rõ ràng ánh mắt thất thần và mất mát của Phùng Nhất Đình. Anh ấy thực sự quan tâm đến cô ta sao? Giang Hoàng vội vàng nói, tôi sẽ phái người đi điều tra. Được, Phùng Nhất Đình hừ nhẹ một tiếng, Giang Hoàng lập tức đứng dậy. Anh Đình, em đi làm trước. Thấy anh gật đầu, Giang Hoàng đi về phía cửa. Phùng Nhất Đình nghe tiếp điện thoại. Anh hai, anh làm sao vậy? Tiếng gọi của Phùng Tĩnh Di, Phùng Nhất Đình lại nhẹ nhàng. Làm thêm giờ thôi, có chuyện gì vậy? Tìm anh là được rồi, em gái cưng của anh đã về rồi, anh không muốn em, không biết trở về gặp anh sao? Phùng Nhất Đình còn chưa trả lời cuộc trò chuyện, giọng nói trầm thấp, từ đâu đó truyền đến đầy lo lắng. Nếu anh không quay lại nhanh, em sắp bị mẹ cằn nhằn nát lỗ tai mất rồi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Phùng Tĩnh Di lại hét lên, thôi nhị thúc trở về rồi. Chẳng qua em vừa nghe thấy mẹ gọi điện cho bạn, hình như là đối tượng hẹn hò anh có bạn trai rồi nói đến phùng dịch phong trên mặt của phùng tĩnh di có một tia buồn bực mẹ không nhìn ra vẻ sầu muộn rõ ràng của anh sao tiểu tĩnh em nhớ cô ấy như vậy sao thật sự là đau lòng sau này gặp chuyện gì đừng nói cho anh biết nữa trong đầu của anh chợt hiện lên từ chị dâu bóng người đỏ bừng đột nhiên xuất hiện trước mắt của phùng nhất đình thôi hôm khác anh sẽ gửi cho em quà sau vừa mới bước vào cửa đã bị mẹ kéo sang một bên Đang nghĩ đến đâu thì dì Phùng Nhược đã túm lấy Phùng Nhất Đình, tay cầm một lá thư mời nhét nó vào tay của mình. Này, Nhất Đình, tối mai, lầm thái thái có một bữa tiệc thời trang nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới và sinh nhật lần thứ 50 của cô ấy. Con đi cùng với mẹ. Mẹ, cái này... Phùng Nhất Đình cũng kháng cự. Làm sao lại có nhiều bạn gái như vậy? Lại không có một cô gái thích hợp chọn sao? Trong vòng này bao nhiêu người mẹ sẽ tranh thủ hết cho con. Phùng Nhất Đình ôm lấy vai của mẹ mỉm cười. Mẹ, không phải quý thiên ngữ cũng ở trong phòng này sao? Anh không thích cô ta sao? Xấu đến mức không thích sao? Đột nhiên vẻ mặt của Phùng Nhược trầm xuống. Giống nhau sao? Người ta là nhà thiết kế, dựa vào gối óc mà kiếm cơm. Giờ ai cũng phẫu thuật thẩm mỹ cả. Phùng Nhất Đình nhanh chóng nói. Mẹ, ngày mai con đi cùng mẹ. Tận tình cảm nhận. Con lần anh nghĩ rằng mình đã gặp. Lúc này bên kia Quý Thiền Ngữ vừa lấy phong thư Từ trong tháp thư ra Liền nhận được điện thoại của Lâm Thái Thái Tôi mại tổ chức tiệc sinh nhật sao Nhà thiết kế quý Chiếc váy mà cô thiết kế cho tôi quá hợp ý thích Đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi Chồng tôi đã tổ chức một bữa tiệc Cô giúp tôi thiết kế một chiếc váy đẹp như vậy Mời cô tham gia Lâm Thái Thái khách sáo rồi Tôi nên cảm ơn bà đã yêu thích Được rồi tôi nhất định sẽ tới Chúc mừng sinh nhật bà trước nghĩ là khách hàng quan trọng quý thiên ngữ cũng không từ chối sau vài câu chào hỏi đơn giản thì liền cúp điện thoại cô đặt điện thoại qua một bên rồi đi vào phòng tắm lúc này trong biệt thự của giang gia hiểu nhi đang ngồi xếp bằng trên giường búp bê gấu anh về phần bảo hiểm em đi tìm hiểu là một công ty bảo hiểm nước ngoài tên là super chuyên về các hợp đồng bảo hiểm lớn số tiền bảo hiểm cho hai người đúng là cao gần năm mươi triệu Trường hợp một bên mất đi thì tiền bảo hiểm sẽ thuộc về bên còn lại, nếu một bên tự tử thì coi như mất, nếu tan vỡ thì tiền bảo hiểm sẽ được chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận Thường là một nửa được quyên góp cho tổ chức từ thiện, còn lại một nửa sau khi chia đều cho công ty bảo hiểm, cả hai chia đều cho những người thừa kế hợp pháp của họ. Nói đến đây, Giang Hiểu Nhi chua xót hận ý, lửa ở ái ngữ hương chắc chắn không phải là tai nạn, chỉ là không biết là nhằm bảo ai thôi. Đứng dậy, Giang Thành Dương nở nụ cười Lúc trước em còn trách Kẻ thù trong bóng tối Nhưng hiện tại tình thế đã hoàn toàn đảo ngược Vuốt tóc Giang Hiểu Nhi Anh sẽ giúp em Giang Thành Dương híp mắt tôi này lại đi thiên đường tình sao Giang Hiểu Nhi chép miệng Hiểu Nhi cất giấy bút Em không đi Anh ấy không thích cô nhảy ở nơi đó Nghĩ đến vùng dịch phong Giang Hiểu Nhi đôi mắt rũ xuống Một tia buồn bã nhàn nhạt Giang Thành Dương lại một lần nữa nắm lấy tay cô. Em xinh đẹp, nhảy lại hai nữa. Lựa chọn một tuần hai ngày, tùy em sắp xếp. Hai ngày một tuần sao? Trong thời gian này, cô vẫn phải chuẩn bị nước hoa. Được. Giang Thành Dương nghe điện thoại, liền đi ra ngoài. Anh đi họp. Dạ Tổng khóa cửa lại. Có việc gì thì gọi cho anh. Quý thiền ngữ trên đường đi, mỗi bước đi, lòng cô chua xót nặng trĩu, Đây là tình yêu mà cô khao khát, tương lai và cuộc sống mà cô khao khát. Lâm Thái Thái, sinh nhật vui vẻ Chúc mừng hai người tình yêu và hạnh phúc dài lâu Cảm ơn Đưa quà rồi nói vài câu với Lâm Thái Thái Quý Thiện Ngữ đi đến bên cạnh Vừa nhìn thấy người quen thì liền đi tới chào hỏi Quý Thiện Ngữ đồi một ly rượu Đột nhiên có một bàn tay to vỗ vỗ vai cô Hai Ngữ Tiểu Thư Quay lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt Âu phục da trắng trào sạch sẽ Anh là... Không nhớ tôi sao? Quý Tiểu Thư, chúng ta đã từng gặp nhau ở bữa tối vừa rồi, tôi là bạn của Ôn Vô Tân. Quý Tiểu Thư có một nụ cười khó quên. Nghe được tên Vô Tân, Quý Thiên Ngữ đột nhiên cảm thấy nhói đau trong lòng. Xin lỗi, tôi có việc phải làm, không thể đi cùng với anh được. Ngay khi cô xoay người, người đàn ông đã nắm lấy tay cô. Này, đừng đi, có chuyện gì vậy? Quý Thiên Ngữ còn chưa kịp lay anh ta. Đột nhiên một người phụ nữ trung niên đeo ngọc lao tới, vung tay tát cô một cái. Đổ vô liêm sỉ, lấy tiền của tôi nuôi một người đàn bà thấp hèn sao? Khóe miệng chảy máu, người phụ nữ lại giơ tay lên. Theo bản năng, Quý Thiên Ngữ dùng sức tát mạnh vào mặt của người phụ nữ. ăn nói cho đàng hoàng, tôi không phải là tiểu tam, ai thèm để ý đến anh ta chứ? Tôi đây có tiền, cũng không cần phải có người bao nuôi. Quý Thiên Ngữ vừa mới chen lấn ra khỏi đám người, vừa ngước mắt lên, đã gặp một cặp mắt âm u thú vị ở phùng... phùng nhất đình. Anh ta... Cũng ở đây sao? Lúc này, Phùng Nhất Đình đang đứng ở cửa, mặc bộ vest đen, ôm lấy thân hình, giống như là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Quý Thiền Ngữ sắc mặt trắng bệch a lên một tiếng, vô số hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong một lúc, thân thể của cô bắt đầu có chút chùn bước. Con quỷ ăn thịt người không biết nhà xương. Quý Thiền Ngữ trong tiềm thức muốn xoay người chạy trốn, nhưng ngay lúc ngón chân vừa cử động thì cô đột nhiên dừng lại không không thể cả đời này cô không thể trốn tránh được cô muốn chinh phục bằng không cả đời này cô sẽ sống trong cái bóng của anh cô không ngừng tự an ủi mình nắm tay vừa nắm chặt buông lòng lại nắm chặt thậm chí ở một khoảng cách nhất định cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kiêu ngạo của phùng nhất định đang rơi trên người cô hít sâu mấy hơi cầm của quý thiên ngữ vô thích nhất lên vài cái rồi mới quay người giống như một khổng tước kiêu hãnh rồi trong hoàn cảnh đau khổ thì vẫn không vội vàng bước đi cực kỳ uyển chuyển quý thiên ngữ chạy lon ton rẽ vào một bên lối đi lao vào phòng vệ sinh rồi gục xuống bồn cầu hôm nay đến đây hoàn toàn là để giúp mẹ làm việc vặt sợ dĩ đưa một người phụ nữ qua giao lưu là để đề phòng vốn dĩ anh ấy không mấy quan tâm và cũng không định ở lại lâu nhưng anh không ngờ rằng vừa mới vào cửa đã thấy một màn này lắc lắc ly rượu trong tay phồng nhất đình cũng không có ý định về sớm quý thiên ngữ khiêu khích hất cằm anh đặt ly rượu trên tay xuống xin lỗi tôi có việc trong phòng vệ sinh dịu đi một lúc mới bước ra hai má của quý thiên ngữ nóng bừng hai mắt đỏ hoe đột nhiên lại chịu tội dùng nước lạnh tạt vào đôi má của mình quý thiên ngữ phồng má xui xẻo không vui một chút nào Lại gặp phải hai người mà mình ghét nhất đời. Quý Thiên Ngữ vươn lòng bàn tay ra tách đôi. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Nguyền rùa tất cả chúng xuống địa ngục. Sau khi cắn môi điều chỉnh cảm xúc, Quý Thiên Ngữ tắt vòi nước. chỉnh trang lại trang điểm một chút, tô thêm chút son. Không cần phải ở lại. Quý Thiên Ngữ định quay lại, nói với chủ bữa tiệc rồi rời đi. Vừa ra sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói diễu cợt, giống như là quỷ dị. Em xem thường nam nhân, còn không có tiến triển bao nhiêu. Bước chân dừng lại, lưng cứng đơ, quý thiền ngữ cũng đột ngột dừng lại. Phùng Nhất Đình sao? Một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, trái tim của Phùng Nhất Đình kinh ngạc đến rừng sốt. Quý thiền ngữ hôm nay mặc một chiếc váy đen eo cao, thiết kế đơn giản. Nó không lộ liễu, nhưng nó giống như một chiếc hộp parabol đầy bí ẩn quyến rũ. Không ngờ mấy ngày không gặp, cô như đóa hoa nở trong gió, càng ngày càng xinh đẹp. Bất giác nuốt nước bọt, Quý Thiên Ngữ chậm rãi nâng cằm lên, nở một nụ cười mạnh mẽ. Đương nhiên không thể so sánh với Nhược Thiếu. Nhược Thiếu có mắt chọn phụ nữ độc nhất vô nhị. Anh ta có tư cách gì để nhận xét về cô chứ? Em biết tôi sao? Nghe dòng điệu hình như cô đã biết anh là ai từ lâu. Lúc này Phùng Nhất Đình lại cảm thấy kinh ngạc. Người phụ nữ này thật sự rất đặc biệt hoa hoa nhị thiếu của thanh thành nổi tiếng không ai là không biết chỉ là nhị thiếu chọn khẩu vị thật không tốt quý thiên ngữ mím môi vẻ mặt bình tĩnh khiêu khích lôi kéo một lần lại tệ hơn một lần muốn dẫm lên cô sao không có cửa đâu cô sẽ không bao giờ cho phép anh đã lợi dụng cô và tự mãn vu khống cô giờ phút này quý thiên ngữ rõ ràng giống như một con mèo hoang xinh đẹp và hoang dại vậy sao phùng nhất định đè cô vào tường Không biết mùi vị của em là gì đây? Đồ khốn, thực sự bắt nạt người ta. heo chết không sợ nước sôi, cô còn sợ gì bây giờ? Quý Thiền Ngữ tức giận, cố sức muốn đẩy anh ra. Nhưng anh giơ tay lên, Quý Thiền Ngữ lại làm ngược lại. Đột nhiên cánh tay ôm chặt lấy cổ anh. Nhị Thiếu, đây là muốn, cò quay đầu sao? Anh nói khẩu vị như thế nào chứ? Cái miệng nhỏ hư hỏng khả năng và phản ứng của người phụ nữ này lại khiến anh kinh ngạc, Phong Nhất Đình bất giác liếc nhìn cô lần thứ hai. Thực ra anh không thích hôn phụ nữ lắm, lần trước chỉ là hơi thở thôi thúc, và bây giờ anh dường như không ghét cái cảm giác quyện vào đôi môi và răng của cô, không tự chủ được, Phong Nhất Đình lại cúi đầu xuống, quy thiền ngữ không lùi bước, ăn đậu hũ của cô ta có đúng không? Đồ khốn kiếp, khốn nạn, giết tôi đi. Một nụ hôn đơn thuần hiển nhiên không thể thỏa mãn vùng nhất định ánh mắt anh vô tình rơi xuống trên trái tim cô một đuôi phượng hoàng đen huyền bí và xa lạ đột nhiên lọt vào tầm mắt đây là tại sao anh ta không nhớ rằng có một dấu hiệu xuất thần gợi cảm trên ngực cô chứ tức giận cô hung hăng trừng mắt nhìn anh mắt của anh tại sao đôi mắt của anh ta lại có màu đen chứ lần trước là do ánh sáng có vấn đề hay là do quá lo lắng sợ hãi nên cũng không nhìn rõ Vốn dĩ, đầu óc của cô có chút bối rối, giờ phút này lại càng choáng váng. Người lần đầu tiên chiếm đoạt mình là ai đây? Không tự chủ được, phùng Nhất Đình cúi đầu hôn trộm một nụ hôn ngọt ngào. thiên Ngữ, trở thành người phụ nữ đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh vẫn chưa biết tên của cô ấy. Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên mình, Quý thiên Ngữ không khỏi khinh thường chính mình. Mìm môi chớp chớp mắt nhìn, tại sao anh dường như không nhận ra mình chưa Sau đó mới nhớ ra mình đang đeo kính áp tròng, Phong nhất định giải thích, anh rất sạch sẽ, suýt nữa anh đã quên mất gen đặc biệt của vùng da, không cố ý che giấu, đương nhiên sẽ không cố ý công bố. Khi có người hỏi, họ sẽ giải thích, thảo nào cô ấy biết anh, bởi vì trong xương tùy đàn ông quả thực rất ích kỷ, ai lại không thích một người phụ nữ thủy chung, đàn ông luôn luôn muốn mình là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong đời của người phụ nữ. Vừa động tay, Quý Thiên Ngữ đã giật mình hất tay anh ta xa, từng lượt hét lớn. Đừng có đụng vào tôi. Phùng Nhất Đình vừa muốn hỏi cô tên gì, thì đột nhiên một giọng nữ sắc bén cắt ngang bầu trời. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, các người nhà thiết kế Quý, Quý Thiên Ngữ sao? Quý Thiên Ngữ, cối là Quý Thiên Ngữ sao? Anh sững sờ trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc. Ở góc lối đi, Lâm Thái Thái và một cô gái trẻ nhìn hai người, Phùng nhất định ngạc nhiên, chẳng phải là ôn vô tân, đã gọi cô ấy là Thiên Ngữ sao? Cô ấy là Quý Thiên Ngữ sao? Con gái của bạn thân mẹ anh, con dâu của Phùng Gia, người mà anh luôn luôn cự tuyệt sao? Cùng một người, một bên Lâm Thái Thái và cháu gái Lâm Quần đứng ngây ra, mắt to chừng mắt nhỏ, nhất định con và nhà thiết kế quý yêu nhau sao? Lâm Quần và Quý Thiên Ngữ đã gặp nhau vài lần, coi như quen biết. Cảm thấy xấu hổ. Quý Thiên Ngữ đang rất khó chịu. Phùng Nhất Đình đã vươn tay quét qua cô một cái. Cô cười rồi. Vị hôn thê của tôi có chuyện với tôi. Thiên Ngữ không phải là bạn trai của con. Lâm Quần ngây ngốc nói. Lâm Thái Thái đột ngột kéo cô. Thì ra là như thế này. Vậy thì bận rồi. Đừng làm phiền nữa. Liếc nhìn anh. Phùng Nhất Đình không còn giống vẻ tán tình mơ hồ vừa rồi mà vô cùng lạnh lùng. Chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi không có gì muốn nói hết. Quý Thiền Ngữ muốn rời đi. Phùng Nhất Đình lại ấn cô vào tường. Trực tiếp dùng lòng bàn tay che ngực của cô. Tùy tiện chạm vào. Nói chuyện với anh. Hay là muốn anh xử em ở chỗ này đây? Khuôn mặt xinh xắn, ửng hồng. Quý Thiền Ngữ tức giận. Phùng Nhất Đình. Nói chuyện. Tôi nói chuyện là được chứ gì? Phùng Nhất Đình đứng thẳng người. Lại nắm lấy tay cô. Quý Thiền Ngữ không khỏi nhíu mắt. Nhìn thế này, thật sự rất có cảm giác nam thần, thân hình, khuôn mặt nghiêm nghị, bộ đồ thẳng tắp, vương giả kiêu ngạo. Một lực nhẹ nhàng từ trong tay truyền đến, quý thiền ngữ cất bước, liền định thần lại. Ảo giác, hẳn là ảo giác thôi, làm sao có thể là cảm giác nam thần chứ? Ngày hôm đó, hiện trường đều là người của anh, càng không nói vô tân là thân phận bạn trai. Người đàn ông đã hủy hoại cô, cô hẳn anh ta đến chết đi sống lại. Nếu không phạm pháp Cô thật sự ngàn vạn lần muốn chém anh Nhưng hiện thực tàn khốc Quý gia sao có thể Cạnh tranh với vùng gia Cô tuy ghét nhưng vẫn quan tâm đến gia đình của mình hơn Cô ấy không thể chết Cũng không thể làm tổn thương họ Vừa đi tới cửa đại sảnh Một bóng người bạc đi xa Nhược thiếu Cô... cô là ai vậy Một giọng nữ chuyển đến quý thiên ngữ định thần lại Trong một giây tiếp theo tay cô bị nắm chặt hơn Cô thấy vùng nhất định nhíu mày không vui Cô đang chất vấn tôi sao? Tôi không dám, nhị thiếu. Vừa rồi Hoàng Tổng hỏi thăm anh, nói muốn cùng anh thảo luận về việc làm web drama. Đôi vai của người phụ nữ khẽ co lại, hiển nhiên là sợ Phùng Nhất Đình tức giận. Tự bàn bạc đi. Giọng nói vừa rơi xuống, Phùng Nhất Đình đã kéo Quý Thiên Ngữ đi vào thang máy bên kia. Quý Thiên Ngữ không cần nhìn lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hận thù từ phía sau. Đàn ông là thảm họa vừa ra khỏi thang máy cô hoảng sợ nắm chặt cửa không muốn đi vào tôi không đi tôi muốn nói chuyện ra ngoài nói chuyện đi phùng nhất định hất tay cô ra ngồi xồm xuống quý thiên ngữ một tay che bụng bụng tôi đau quá anh đưa tôi đi bệnh viện ôi đau quá đau quá có muốn anh kiểm tra em từ trong ra ngoài không quý thiên ngữ không dám hét lên cô ngồi xồm trên mặt đất giống như là một đứa trẻ sau khi kéo hai lần không kéo lên được nữa phùng nhất đình nói đứng dậy đi đừng để anh nói lần thứ ba em biết anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà quý thiên ngữ sững sờ trái tim chợt nhói đau nhận ra điều gì đó anh đã bước tới ôm lấy eo cô giọng điệu của phùng nhất định dịu đi một chút anh sẽ không làm gì em không thể tin được câu nói này lại thốt ra từ miệng anh quý thiên ngữ nhìn anh ba giây lúc này người phục vụ cũng cầm đến thẻ phòng nhanh chóng mở ra một dãy phòng cao cấp phùng nhất định buông tay quý thiên ngữ bước tới vòi nước rót ly nước uống một hơi cạn sạch ngồi xuống giường quý thiên ngữ lúc này vẫn đứng ở cửa cách đó tám vạn dặm nghiêng người nhìn anh trong mắt vẫn là tràn đầy cảnh giác em làm gì ở đó vậy sợ rằng anh có thể ăn thịt em sao nâng thẻ phòng trong tay phùng nhất định nói em bây giờ cũng không chạy được đương nhiên quý thiên ngữ biết rất rõ thẻ phòng đã khóa trái cửa cô nhất định sẽ không ra ngoài được di chuyển chậm rãi cô chọn chiếc ghế cạnh bàn chỉnh lại váy rồi ngồi xuống nhưng nếu như cô ấy là quý thiên ngữ thì lúc đó anh đã gặp ở khách sạn sau đột nhiên trí nhớ của phùng nhất định lại hiện lên về hình ảnh ngày đó lần đó anh ra ngoài gặp một người bạn cũ hôm đó hình như là cuối tuần khi anh đến nơi thì đã có rất nhiều người trong khách sạn trên đường anh nghe thấy một người phục vụ kêu tên quý tiểu thư ở bàn ăn lầu một một cô gái xinh đẹp đứng dậy kêu thiên ngữ Trong thời gian đó, mẹ anh ngày nào cũng nói với anh về việc sắp xếp một buổi hẹn hò. Vì âm thanh đó, anh quay lại, nên cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ cách ăn mặc và dáng vẻ của người phụ nữ đó. Dáng người rất béo, có thể so sánh với một người đàn ông, đồ trang sức hàng hiệu nổi tiếng. Hơn nữa, mẹ anh đã gặp cô nhiều năm trước, đối với anh mà nói thì không đáng tin cậy. Với ấn tượng đầu tiên, anh rất phản đối việc hẹn hò. Trong ấn tượng của anh, Quý Thiên Ngữ luôn là hình ảnh đó. Cô ấy có phải là người phụ nữ mẹ nói không? Hồi lâu, hai người đều duy trì không nhúc nhích. Thực ra, Quý Thiên Ngữ cũng có nghi ngờ trong lòng. Xem ra, anh hoàn toàn không biết cô. Cô cũng không có xúc phạm anh. Vậy tại sao lại vu oan cho cô? Cho rằng cô không có giá trị chứ? Mẹ cô không tiếc công sức mai mối cho cô với vùng nhất đình. Nhưng cốt lõi, bản thân cô ấy không thích playboy. Cũng thật tình cờ khi tôi đi tham gia sự kiện thì anh ấy đi ngang qua hành lang. Hình như là đang gọi điện thoại cho một người bạn. Cô nhớ hai câu rõ ràng nhất. Đi qua đêm nay đúng giờ. Hình như anh ta đi chợ đêm tìm một người phụ nữ còn nói đen, xấu và béo. Sau đó cô chống lại anh. Một kẻ ăn chơi không ưa cô. Sao có thể hẹn hò với anh chứ? Nhìn thấy sự im lặng của anh cũng cảm nhận rõ ràng thái độ thay đổi. Nhưng giờ nghĩ lại, Quý Thiên Ngữ cũng đang quay lại. Tất cả đều là duyên Phật. Trước đây cô rất thích cách vô tân gọi mình là Thiên Ngữ. Bây giờ nghĩ lại thì thật nực cười. Hai mắt đan vào nhau, ánh mắt của Phùng Nhất Đình cũng rơi vào bóng dáng yêu kiểu của cô. Nếu đã biết cô là Quý Thiên Ngữ, anh nên hẹn hò lần nữa. Lần đầu tiên anh mất kiểm soát với một người phụ nữ. Lần đầu tiên anh dùng vũ lực. Lần đầu tiên anh ta đối xử đặc biệt với một người. Không biết sau bao lâu, Phùng Nhất Đình mới hỏi Em là ai? Tên em là gì? Cô ấy có phải là Quý Thiên Ngữ không? Phải, 80% là phải. Nếu không, khi anh vừa nói, cô làm sao có thể là thái độ như vậy chứ? Cô ấy rõ ràng biết anh. Cũng biết rằng, người đàn ông ngày hôm đó là anh. Đột nhiên, Phùng Nhất Đình nghĩ Chính ánh mắt của anh đã phản bội mình. Anh không biết sao? Quý Thiên Ngữ lẩm bẩm vẫn đang nghĩ cách để thoát khỏi tay quỷ, phóng nhất đình không thích khoảng cách giữa hai người liền đưa tay ra mời lại đây cô rụt lại quý thiên ngữ lại vô thức ấn vào lưng ghế anh ấy muốn làm gì đây phóng nhất đình đã đứng dậy đồng thời quý thiên ngữ cũng nhắm mắt lại hét lớn đừng tới đây nếu như anh có chuyện muốn nói ở đó tôi có thể nghe cô cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy và sau đó một hơi thở ấm áp nuốt vào môi cô Anh nghe không được, lỗ tai anh hoạt động không tốt." Nói từng chữ một, Phùng Nhất Đình kéo cô đứng dậy. "Phùng Nhất Đình, anh là chó con sao?" Quý Thiên Ngữ theo bản năng cuộn người ngồi xổm xuống. "Phùng Nhất Đình tranh thủ bế cô lên. "Em là mèo hoang sao?" Vừa dứt giọng, Quý Thiên Ngữ liền đập vào cổ tay cắn mạnh xuống. Người phụ nữ chết tiệt này, Phùng Nhất Đình buông tay, ngay ngắn nhảy xuống, xoay người lại. Quý Thiên Ngữ chạy về phía cửa, nắm lấy Vong Nhất Đình chỉ kịp túm lấy cô, chỉ nghe một tiếng xoẹt, chiếc váy đen theo đường khâu ren mỏng ở một bên bị xé toạc, trong chốc lát, hầu hết bờ vai hoa mỹ và tấm lưng xinh đẹp lộ ra. Cản anh đi. Cái gì? Vong Nhất Đình cũng sững sờ, sau đó một cánh tay nhanh chóng oẳn lưng cô cả người tức giận. "Hãy để tôi đi." "Chạy, lại chạy." Cô vẫn còn đau, cúi đầu xuống, Vong Nhất Đình ngậm lấy vai cô, để lại dấu răng rõ ràng quý thiên ngữ chật vật càng thêm bồn chồn anh buông tôi ra thả tôi ra phùng nhất Đình vừa nhấc chân liền vỗ vào chân cô cởi giày cao gót của cô ra rồi xé toạc bộ quần áo nếu không phải thắt lưng trên eo lúc này ước chừng toàn bộ quần áo đều sẽ rơi ra cái gì quý thiên ngữ theo bản năng bảo vệ ôm lấy thân mình xấu hổ ngồi xổm xuống lần nữa hai mắt đỏ bừng vì tức giận đồ ăn cướp xã hội đen đồ khốn nạn không muốn chạy sao Chạy đi, không cắn sao, tiếp tục cắn đi. Nghĩ đến lần trước, cô dám vì vô tân trong vòng tay nam nhân mà cắn loạn cả lên, Phong Nhất Đình tức giận không thể giải thích được. Lần trước nếu đổi thành một tên tội phạm vô lương tâm thì sao, anh không dám nghĩ tới hậu quả. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu gối, Quý Thiền ngữ sắc mặt tái nhợt bím chặt đôi môi. Em câm sao? Tại sao lại không nói? Tức giận nhìn cô chằm chằm nằm co quáp đáng thương trên mặt đất, Phong Nhất Đình có chút đau lòng. Khao khát được bảo vệ mạnh mẽ cháy lên. Cởi phát, Phùng Nhất định mặc vào cho cô, giọng nói nhỏ nhẹ. Vẫn không nói chuyện sao? Quý Thiền Ngữ bĩu môi, sau đó cảm nhận được một lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Thân thể cô khẽ run lên. Trong lòng đột nhiên như bị một luồng điện cực mạnh truyền vào trong vòng tay ấm áp. Dưới đất lạnh lắm, dậy đi. Chậm rãi đỡ cô dậy, Phùng Nhất Đình bế cô lên. Quý thiên Ngữ lần này không hề động đậy hay phát ra tiếng động. Đặt cô lên đầu giường, Phùng Nhất Đình trực tiếp kéo ga giường lên, lau sạch chân nhỏ, giúp cô lấy đôi giày và mang chúng vào. Ngón chân mẫn cảm không khỏi cong lên, khoe mắt rụt rè nhìn anh, liền nhìn thấy Phùng Nhất Đình đang kéo ghế ngồi đối diện cô. Em không phải là Quý Thiên Ngữ sao? Tại sao lại gọi em là Quý Âm? Biệt danh của em sao? Tên tôi thật ra là Quý Thiếu Âm. Quý Thiên Ngữ là sau này đã được đổi lại. Vậy em và Ôn Vô Tân quen nhau lâu rồi sao? Sắc mặt của Quý Thiên Ngữ thoáng chốc biến đổi, cô liền tránh khỏi tầm mắt của anh. Phùng Nhất Đình nhéo cằm cô. Sao? Còn không tiện nhắc tới sao? Em cảm thấy không thoải mái sao? Một giây tiếp theo, Phùng Nhất Đình ôm cô vào lòng. Đừng quên, em là người phụ nữ của anh, vốn dĩ nên là của anh. Tình cờ, anh vừa nhận lại được thứ lẽ ra thuộc về mình. Tựa vào chán Quý Thiên Ngữ, trong lòng của Phùng Nhất Đình tràn ngập thỏa mãn. Tức giận nhìn anh trầm chầm, chầm Quý Thiền Ngữ trong lòng tràn đầy hận ý Bắn tay nhỏ dưới bộ đồ Lại gắt gao véo lên đùi anh Cô ghét anh nhất trong cuộc đời mình Cô hận thể xác và tâm hồn đã bị anh vấy bẩn. Đời này cô không thể nào tha thứ cho anh Phùng Nhất định buồn cười Vì dám giận nhưng không dám nói Của cô đưa tay lên gãi gãi mũi Một cách hư hỏng hiếm có Em không thể chạy trốn Lời của anh là bệnh lệnh Quý Thiền Ngữ Anh thích em làm người phụ nữ của anh thì sao? Quý Thiện ngữ càng thêm khinh thường, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta như một con cá chết. Nhị thiếu lại thêm nữ nhân, tôi tìm chỗ nào để ở đây, hơn nữa quý nhân đừng lợi dụng người khác, tôi có người yêu rồi. Người yêu sao? Ý cô ấy là một người đàn ông không thể bảo vệ cô sao? Vậy thì quên anh ta đi. Quý Thiện ngữ tức giận nói, khó quên. Anh hủy hoại tình yêu và giấc mơ của cô hận anh đốt tim đốt vội kiếp này giết anh cũng không được cô chỉ tiếc không thể tự tay giết chết anh phùng nhất đình lại bắt lấy đôi môi xinh đẹp của cô ấy vậy thì anh sẽ giúp em quên đi phùng nhất đình nắm hai tay kéo quần áo của cô lên quấn vào người cô một bộ đồ lần nữa rồi ôm chặt trong vòng tay xin lỗi từ nay không vậy nữa sau khi ôm cô một lúc lâu phùng nhất đình gọi điện thoại và cử người tới Vào phòng tắm, cô thay một bộ váy đỏ tía. Quý Thiền Ngữ không khỏi nhếch môi. Thực sự xứng đáng là một tay chơi, nhanh vậy mà biết được kích thước của cô. Phùng Nhất Đình kéo eo cô nói, anh đưa em về. Vừa định nói tôi không cần anh giả tử tế thì một lực giam cầm đột nhiên truyền đến từ trên eo. hiển nhiên là cô không thể từ chối. Quý Thiền Ngữ nuốt lời nói trở lại. Sau khi lên xe, Phùng Nhất Đình kéo dây an toàn giúp cô thắt dây an toàn. Em sống ở đâu? phù sinh viên. Phùng Nhất Đình liền khởi động xe, dọc đường hai người không nói nhiều lời với nhau. Trên đường đi, Quý Thiên Ngữ cuối cùng cũng đi đến kết luận anh là kẻ vô sỉ, cho đến khi trên mặt hiện lên một tia ấm áp thô ráp Cô mới chợt tỉnh táo lại, phát hiện chiếc xe đã đậu ở lối vào phù sinh viên. Nhìn đồ rồi, Quý Thiên Ngữ xoay người cởi dây an toàn. Xoay người cô mở cửa, mong muốn lập tức thoát khỏi hang động, lại bị kéo trở lại. Tòa nhà nào? Để làm gì? Quý Thiên Ngữ cảnh sát đứng lên Anh sẽ không biết cô nói dối anh chứ Thật ra cô ấy sống ở phía sau nơi này Thanh Hạ Viên tòa nhà nào Lặp lại câu hỏi Lực của Phùng Nhất Đình cũng tăng lên vài điểm Thấy không trốn được Quý Thiên Ngữ mơ hồ nói Số 7 Phùng Nhất Đình buông tay Quý Thiên Ngữ theo phản xạ có điều kiện chạy ra khỏi xe Vừa chạy được hai bước Vòng eo thon thả của cô Lại bị anh bắt trở lại Anh đưa em lên rất khó chịu quý thiên ngữ dậm chân hai cái cúi đầu tức giận kéo vạt áo trong nháy mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô phùng nhất định không nhịn được cười vui vẻ trách chân của em không đủ dài dù là thò xảo quyệt cỡ nào thì đều chạy không lại bầy sói quý thiên ngữ khịt mũi trợn mắt đó là bởi vì con thò tốt bụng không nuôi được lòng sói anh còn biết mình như sói lòng dạ đen tối sao kéo mạnh quần áo bên trong quấn lấy cơ thể cô phùng nhất định lại ôm eo cô đi thôi. có vẻ như anh ấy không đến nỗi nào. Quý Thiên Ngữ giật mình bởi ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu gì chứ tên khốn kiếp này rõ ràng là một đau phù một kẻ hủy diệt. sao cô lại có cảm giác như thế này đối với anh ta? Đào mắt Phùng Nhất Đình khẽ nhíu mày. em sống ở đâu? đây gần tiếp tục Quý Thiên Ngữ mơ hồ tránh né đề tài này. sau khi nhìn cô hai giây Phùng Nhất Đình liền theo tốc độ của cô mà đi tiếp khi đến đường sau anh đột nhiên sững sờ nheo mắt và lẩm bẩm thanh hạ viên sao người đàn ông này thật sự không dễ nói chuyện chào người gác cửa hai người bước vào trong giống như đôi yêu nhau đang đi dạo phùng nhất đình thản nhiên hỏi tại sao lại sống ở đây quý gia có biệt thự ở thanh thành mặc dù nơi đây là khu cao cấp có chuyện gì sao dừng lại quý thiên ngữ nói tôi đến nhà rồi cô cởi áo xa trả lại cho anh cảm ơn Sau khi lấy áo Phùng Nhất định khoác tay cô Cúi đầu xuống Hôn cô cực kỳ nóng bỏng Hơi thở bị kiềm chế Cả người bị đè lên Quý Thiên Ngữ tức giận Biến thái Vừa rồi có ấn tượng tốt với anh Đổ khốn Quý Thiên Ngữ dùng một lực đột ngột đẩy anh ra Phản lực mạnh mẽ Cũng khiến cô lào đào Lui về phía sau hai bước Nhìn lại thì thấy Ôn Vô Tân Đang đứng ở một bên Tay vẫn còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ Đột nhiên Quý Thiên Ngữ cũng sững sờ tại chỗ Tại sao anh ta lại tới đây Bước tới phía trước Phùng Nhất Đình lại ôm thắt lưng cô Xoay người sang ngang Ngăn cách tầm mắt của hai người Đi thôi, đến giờ lên rồi ngay lập tức cô liền hiểu Không nói gì cả Cô quay người đi về phía hành lang Nếu trên đời này Ngoài Phùng Nhất Đình còn có ai mà cô ghét Chắc chắn phải là ôn vô tân Không cần nghi ngờ gì nữa Ở trên lầu Phùng Nhất Đình đi theo cô đến tận cược Quý Thiên Ngữ nhận ra điều gì Thì liền nói Tôi đến rồi anh đi ngay được không mở cửa cô nhanh chóng nhập mật mã chỉ cần một tiếng click cửa liền mở ra cô còn chưa kịp hoàn hồn thì vùng nhất định đã dài bước đi vào bên trong này anh làm cái gì vậy sau khi ba mẹ rời đi biệt thự của quý gia bỏ trống cô ở một mình không muốn sống trong một căn nhà lớn như vậy cô ấy sống một mình trong căn hộ thông hai tầng như vậy là quá đủ vào cửa không nhất định tuần tra một vòng sau đó thì lên lầu hai Tiến thẳng vào phòng ngủ. Quý Thiên Ngữ khó chịu. Phòng ngủ cực lớn, phong cách đơn giản, mang hơi thở địa trung hải. Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn về phía tủ quần áo. Quý Thiên Ngữ mở rộng vòng tay chặn đường anh. Phùng nhất định. Anh định làm cái gì vậy? Cút ngay. Anh ở đây không được chào đón. Ngay khi chân vừa động, Quý Thiên Ngữ đã ôm lấy anh. Anh làm cái trò gì vậy? Đây là nhà của tôi. Từ nay về sau cũng sẽ là của anh. Quý Thiên Ngữ tức giận, Phùng Nhất Đình đã vượt qua cô rồi mở cửa một bên tù quần áo ra, mắt nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa đen. Phùng Nhất Đình nhìn qua thì thấy Quý Thiên Ngữ đang nhìn mình chầm chầm, như thể muốn xé xác anh ta ra thành từng mảnh. Phùng Nhất Đình bóp vòng má cô, người của anh, không bao giờ cho phép bất cứ ai nhúng tay vào nếu em phạm quy, Quý Thiên Ngữ khó chịu đến mức không thốt nên lời, cô trở thành người của anh từ khi nào chứ? Vừa bực mình vừa sợ hãi, vỗ tay, Quý Thiên Ngữ đi tới lấy một đôi dép lê ném xuống đất, đổi giày đi. Cô không thể chịu được sự bừa bộn trong phòng ngủ. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là chuyện bình thường. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Quý Thiên Ngữ cầm lấy cây lau nhà, lau sạch sẽ. Nhìn cô sững sờ, phùng nhất đình sừng sốt, cô cũng bị bệnh sạch sẽ sao. Cả quá trình anh không nhúc nhích, nhìn bộ dạng bận rộn của cô hoàn toàn khác với cáo kình. Thằng người, Quý Thiên Ngữ nhìn thấy anh Ở một bên cười khúc khích Trên đầu đột nhiên càng tức giận bốc khói Buồn cười sao? Bẩn thỉu Sau này đừng có vào phòng tôi Quý Thiên Ngữ nói Tránh ra, tôi đưa anh ra ngoài Rõ ràng là cô không để anh chen vào phòng Phùng Nhất Đình liền giơ tay lên Ôm cô ép vào tường Thói quen này thật tốt, bẩn quá Em phải thích ứng với sự tồn tại của anh Phùng Nhất Đình, anh định ở lại tới khi nào? Muộn rồi, anh ấy không biết sao? Đêm này anh không muốn đi nữa Cái gì Quý thiền ngữ suýt chút nữa Đã nhảy dựng ngay tại chỗ Phùng nhất đình lại đè cô vào lòng Em sợ anh ăn thịt em sao Anh thả tôi ra Cô dẫn sói vào nhà Phùng nhất đình vô cùng thích thú Anh hứa anh sẽ không chạm vào em Được chứ Nếu như có thể tin những gì đàn ông nói Thì con lợn nái có thể leo cây Ôm lấy cô Phùng nhất đình cười ngây ngô Có muốn gọi điện thoại cho mẹ em Hay anh dàn dò bảo lãnh cho em không Nói xong, Phùng Nhất Đình đã lấy điện thoại trong túi ra. Quý Thiền Ngữ ngăn cản. Anh có thể ở lại, ngủ trong phòng khách, ngủ trên sofa. Anh không muốn rời mắt khỏi cô. Vừa nói, Phùng Nhất Đình vừa cười lắc lắc điện thoại. Quý thiên Ngữ tức giận, phải thỏa hiệp. Đối phó, nếu như anh thật sự gọi điện thoại, dù là với mẹ anh hay là mẹ cô, cuối cùng thì cũng sẽ biết. Nếu như biết cả hai đang ngủ với nhau, không cần biết là như thế nào, đúng là dễ dàng bỏ qua cô không muốn bên anh và cô cũng không muốn gia đình mình biết điều đó. Đêm nay mặc dù ngủ trên sofa nhưng hai người lại làm một đêm ở chung một phòng. Ôn Vô Tân không biết đã đứng ở đó bao lâu, nhìn đèn trên lầu mở đi, màn đêm như mực cả đêm.